quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 14 của cây gạo làng đông sảnh tác giả Bùi Ngọc Phúc. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong truyện và đừng quên mua các sản phẩm trà bút chuẩn tân cương thái nguyên của A Tũng. Trời ở miền Bắc nó đã bắt đầu chuyển sang mùa hè, cái vị trà nó đậm dần, à, dành cho những anh em nào mà nghiện trà nặng kiểu trà đá thuốc lào, à, đặc biệt là cái cái nhãn móc câu nắng mới. 3 lít rưỡi một kg nó rất là phù hợp. Anh em tha hồ mà xài, hoặc là trà tấm đinh để có thể làm trà đá thì nó cũng quá là ok. Còn có rất nhiều những sản phẩm khác ví dụ như gan mật xả đen hỗ trợ về đường gan rất là tốt, phù hợp với mùa hè. Các bạn có thể vào shop để lựa hàng à, hoặc là trao đổi trực tiếp qua số điện thoại đỏ trên màn hình để được tư vấn cụ thể mà những ưu đãi tốt nhất từ A Tún. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Trong lúc hai vợ chồng nhà ông Nghĩa còn đang rủ gì rủ gì, thì bất ngờ bà khuyên từ ngoài cổng bước vào. Người chưa thấy nhưng đã thấy tiếng. Cớm, hai bác tình cảm quá. Đúng là thuận vợ thuận chồng. Chả mấy lại đánh đu trên cánh võng gì đó. Bác nghĩa nhỉ, lâu ngày em lại quên biếng đi mất đấy. Vốn từ lâu không ưa con mụ là thần buôn chuyện. Thế nhưng bà xoan cũng chẳng muốn tỏ thái độ. Dẫu sao trong một năm gánh hai đại tang Ít nhiều mụ này hẳn là cũng phải thay đổi tâm tính Lại cùng là cảnh phụ nữ với nhau Bà thông cảm và bỏ qua những khó chịu trước đây Dù có điều từ ngày hay dự lễ Ở điện thờ nhà bà Tám Bà Soan hiểu ra là mụ khuyên đang phải gánh nghiệp rất nặng Buồn một nỗi mụ này mãi buôn chuyện Chưa bao giờ ngồi suy xét đúng sai Giót cho mụ khuyên bát trẻ xanh Bà Soan cảnh giác Hỏi Mụ Khuyên sang chơi Chắc không phải là chuyện cánh võng xã hội chủ nghĩa Được lời như cởi tấm lòng Mụ Khuyên vội vàng thao thao Nói như cái máy khâu ở ngoài phố huyện Kẻ phản bội Đang theo địch vừa quay về làng Bà đồ rằng nó nhận lệnh để về nằm vùng Rồi tìm cách âm mưu phá hoại Ngày nó ôm súng theo địch Bác nghĩa còn làm chủ tịch xã Cho nên là người rõ hơn ai hết Bao cuộc họp từ tỉnh đến huyện Rồi về đến xã Hồi đó Bà làm hội trưởng phụ nữ cũng phải tổ chức họp kiểm thảo và trục xuất mẹ thằng Phản Động ra khỏi hội mẹ chiến sĩ. Thấm thoát cũng đã chục năm chứ chả ít, bọn trẻ con trong làng chắc không biết. Còn người cao tuổi thì lúc nhớ lúc quên. Trong lúc ông Nghĩa còn đang mải nhíu mày suy nghĩ, bà xoan liền hỏi. Thế ra là cậu Đức con bà Giá đã quay về làng phải không bà? Mụ khuyên biểu môi khoe mình chính là người đầu tiên gặp thằng Mặt Giặc. Hôm nó lù lù dẫn sắc về. Thằng Phấn Thọt còn kể lại. Nó cầm tờ giấy ra trại tới trụ sầu ủy ban để trình diện. Nhưng tác phong điệu bộ thì như là ông Cảnh. Mẹ tiên sư đúng là cái quân Phản Động. Do mải mê buôn chuyện. Bà Mụ khuyên không để ý có người vừa bước vào nhà ông Nghĩa. Chỉ đến khi giọng nói của Phạm Công Đức vang lên. Mụ mới giật mình choáng váng. Thằng Phản Động vẫn đang phải quốc đất trồng rau ở trong trại. Không rảnh đến mức tắm trong phân. Rồi đi đưa chuyện nó thối hoang cả lên đâu Nghe chưa Hả Biết thằng phản động chơi bài cùn Bởi vì không còn gì để mất Chưa kể nỗi ám ảnh Về lần bị bõm ở trong phân Khiến cho mụ khuyên thất kinh Không biết thằng này moi đâu ra thông tin Thế nhưng mụ khuyên đành phải chọn cách tránh voi chẳng xấu mặt nào Mụ bực tức cắp nón đi về Mặc dù còn đang giả câu chuyện Mụ không biết thằng phản động mò sang nhà ông Nghĩa làm gì Thế nhưng mụ yên tâm vì đã kịp thời mang thông tin cảnh báo đến trước một bước. Định dừng lại ở ngoài cổng để hóng hớt nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của thằng phản động. Mụ khuyên đành phải chụp nón vội lên đầu rồi cắm cối đi thẳng. Mặc cho ông Nghĩa phủi đít quần đi vào tỏ vẻ không tiếp. Bà xoan rót nước sau đó hỏi thăm Phạm Công Đức đã thắp hương ngoài mộ cho mẹ mình chưa? Cháu thắp hương rồi. Hôm nay cháu sang đây là vì việc khác. Thế có cần gì giúp đỡ Chào cứ nói đừng ngại Ngập ngừng một hồi lâu Phạm Công Đức xúc động giải bày việc Muốn chuyển lời cảm ơn đến em Hưng nhà mình Ngày đó nếu như Hưng cố truy kích Chắc hiện giờ Y chỉ còn lại nắm xương dưới đáy sông Đợi cho Phạm Công Đức đói hết Từ trong nhà ông Nghĩa bước ra căn giặt Việc con trai ông để cho Y chạy thoát sang hàng ngũ địch Nếu như tin này lộ ra ngoài Không khéo rồi nó sẽ bị đuổi việc Ông muốn y ngậm miệng, đừng kể cho ai ở cái làng này. Như vậy là đã là cảm ơn rồi. Cháu hiểu rõ, cho nên cháu sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa. Đợi cho phạm công đức đi khuất, ông Nghĩa dặn vợ mình phải tránh xa cái thằng phản động này như tránh của, của Hùi. Nếu không con cái nhà mình rồi lại bị lên đới. Bà xoan hắt nước thừa trong cái bát ra góc sân, thấy chồng nghiêm trọng hóa vấn đề, bà chép miệng. sao ngày xưa phát biểu trong những cuộc họp, Ông hay nói về truyền thống đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại Nghe tiếng con vẹn ngầm gừ ở ngoài hiên Ông Thuận đang cuốc đất ở ngoài vườn Vội dừng tay nhìn ra phía cổng Thấy phấn thọt ngoài ủy ban tập tỉnh bước vào Ông nhèo mắt ngắm nghĩa vị cán bộ Nhưng không cười thành tiếng Ngày trước chính ông gọi mấy vị cán bộ xã là ma đeo sạc cột Không biết do có tật giật mình hay là chiến tranh đã chấm dứt Các vị đó cất xà cột cho vào ngăn tủ Chuyển qua sách cặp nhìn oai hơn Hôm nay ông được ngắm lại Hình ảnh quen thuộc Tưởng chỉ còn trong quá khứ Tay phấn thọt vốn bao năm Thuộc dạng đầu chảy đít thớt Nói một cách sòng phẳng Nó giống như là thằng mõ của thời đại mới Thế nhưng lần này không biết kiếm đâu ra cái xà cột Đeo giống như mấy con ma cán bộ dạo xưa Thật ra nếu như so với Thằng mõ chắc là phấn thọt Hợp hơn bởi có dạo đi đâu Y cũng cầm chiếc loa điện Hoặc là lủng lẳng chiếc còi trên cổ. Bây giờ đeo xà cột nhìn nó không được thuận mắt. Đứng ngay giữa sân gạch bát tràng. Liếc nhìn con vẹn bằng vẻ cảnh giác phấn thọt cao rộng. À, Phạm Công Đức đâu nhỉ? Từ trong nhà bước ra thấy tay phấn thọt đã từng đấu khẩu với mình dạo trước. Phạm Công Đức mỉa mai hỏi. Chẳng hay ông phó chủ tịch xã qua bộ đến đây. Có điều gì cần phổ biến đây? Biết thằng Phản Động sỏ xiên mình Nhưng trong bụng Phấn Thọt lại đang xứng âm ỉ Bởi vì đó là chức danh mà Y hằng mong ước Hôm trước ông Phó Chủ tịch xã đi tập huấn Tranh thủ lúc ủy ban chưa có ai Y đã ngồi vào bàn làm việc của ông Phó Chủ tịch xã Do vậy thằng Phản Động đã tinh ý hiểu ra vấn đề Mở chiếc xà cột đeo bên hông Cầm tờ giấy có đánh máy Đóng mộc đỏ Phấn Thọt đưa cho Phạm Công Đức Rồi trịnh trọng thông báo Do Y đang thuộc diện quảng chế Cho nên các đồng chí lãnh đạo đã họp và quyết định điều y về tổ thợ đấu. Tạm thời y sẽ phải hoàn thành khối lượng công việc mỗi ngày. Từ đó hợp tác xã sẽ tính công điểm mà quy ra thấp. Những năm cải tạo, phạm công đức quốc đất trồng sắn ở trên đồi, lội ao bắt cá hay là vượt đất đắp nền đủ cả. Có thời gian y phải làm công việc thợ đấu, lấy đất đóng gạch. Do vậy việc này cũng không làm khó được y. Ủy ban thích cho ai giám sát cứ việc. Y cũng cóc bận tâm Biết mình đang là cái gai trong mắt của lãnh đạo xã Cùng với người làng Nhưng Phạm Công Đức không muốn sống thu mình như cha mẹ Bởi có những kẻ Sẽ nhân cái đà này mà được nước lấn tới Trèo lên đầu trên cổ Cái chết của mẹ Y là lời nhắc nhở rõ ràng nhất Gặp tờ giấy của Ủy ban Cho vào trong túi áo Phạm Công Đức hứa Ngày mai lúc cảnh hợp tác xã vang lên Y sẽ có mặt không chậm trễ một phút phấn thọt nghiêm mặt căn dặn "Nhớ là chịu khó tu dưỡng phấn đấu nhá. Tôi sẽ cố gắng vừa hồng vừa chuyên để trông phó chủ tịch khỏi phiền lòng." Nghe hết câu chuyện của con trai với phấn thọt, ông thuận biết những ngày tới cũng sẽ không dễ dàng gì, chưa kể việc người con lớn muốn bỏ làng lên rừng làm ăn. Tuy nhiên, nói thì bao giờ cũng dễ hơn thực hiện, bởi vì các lâm trường đâu có dễ dàng nhận người. Việc đi buôn lại quá viển vông bởi vì khắp nơi các trạm kiểm tra với công an và phòng thuế chốt chặn khuôn bao gạo hay là can rượu còn khó nói gì đến những thứ khác Không biết con trai đã trải qua những năm tháng trong trại cải tạo ra sao Nhưng ông Thuận thấy rõ con mình đã hoàn toàn thay tâm đổi tính Vẻ bất cần cũng như việc không ngại ăn miếng trả miếng với đám cát mộ khiến cho ông lo ngại Có lẽ sự mất mát về hạnh phúc gia đình, sự lỡ nhịp không kịp đi di tản khiến cho con ông mang những u uất trong lòng. Vết thương lòng đâu có dễ lành, nhưng nếu như không nhẫn nhịn, ông sợ rồi con gặp tai ương. Sống lâu ở làng, ông biết, thiên tai và nhân tai luôn có sức tàn phá, như nhau, chỉ có điều không phải lúc nào người ta cũng có thể nhận ra được. Bắn xong bi thuốc lào, ông Thuận chậm rãi phân tích, đã là phần còn sâu cái kiến, đó. đừng có mong được đối xử công bằng. Việc chạy sang phía bên kia đã khiến cả nhà lên lụy. Hổng ngờ bây giờ anh đang bị người ta theo dõi từng bước. Theo tôi, anh cứ giả câm, cho nó yên chuyện. Không bận tâm đến những lời nhắc nhở của ông bố già, Phạm Công Đức lững thững bước ra ngoài ngõ. Y muốn đi một vòng để xem làng Đông Sảnh có nhiều đổi thay không. Tiếng là nơi chôn rau cắt rốn, nhưng y học ở trường làng có vài năm, sau đó là học trường huyện, rồi về Hà Nội học đại học. Ngày đó, cha mẹ y nở mày nở mặt. Chẳng gì, con trai họ cũng là một trong những người đầu tiên đỗ đại học danh giá. Niềm vinh dự nhân lên gấp bội. Bởi ra trường, y được giữ lại làm công tác giảng dạy. Nhớ lại, những lần đưa cô vợ trẻ là người Hà Nội gốc về làng họp họ phạm công đức được bà con trong họ phạm công, khen lợi ngợi hết lời. Y như là tấm gương cho các thế hệ đàn em noi theo. Cuộc đời vốn nhiều khúc quanh. Bởi ma đưa đường quỷ dẫn đối cho nên y đã không quay lại được con đường chính đạo Dù đã phải trả giá cho sự phản bội của mình bằng những năm tháng học tập cải tạo Thế nhưng vết đen trong lý lịch khiến y suốt đời Sẽ làm nông dân đúng kiểu con trâu đi trước cái cày theo sau Mới mong tạm được yên thân Dù có trình độ đại học về đại học thủy lợi Thế nhưng việc làm chân canh máy bơm ở trạm thủy nông Hoặc lái con trâu sắt của đội cơ giới chỉ là mơ ước háo huyền Bởi không ai giao tài sản xã hội chủ nghĩa vào tay kẻ phản động Y biết rõ Sau này ngộ nhỡ ở trụ sầu ủy ban hay là kho tàng của hợp tác xã chập cháy Lúc đó khéo Y dính tay bay vào gió Vì mọi cặp mắt sẽ đổ rồn về mình Có lẽ công tác phòng gian bảo mật của xã khác trước Bởi ngay trong làng có một kẻ phản động là Y đang sinh sống Dù lường trước mọi việc Thế nhưng phạm công đức vẫn ấn lạnh cả sông lưng Tự thế mình khéo lại giống nhân vật chí phèo Trong tác phẩm của ông Nam Cao, y ngậm ngùi nhớ đến hành động của Chí Phèo trước khi chết, gã đó đã hét vào mặt Bá kiến câu bất hủ, ai cho tao là người lương thiện? Đi lang thang khắp làng, Phạm Công Đức nhận về không ít những ánh mắt khinh bỉ, những lời bàn tán sau lưng, nhưng y lờ đi coi như không bận tâm. Thậm chí lúc đi qua mấy bà hay buôn chuyện, y bất ngờ góp ý. Này, các bà nói xấu tôi nhiều, không thấy ngượng miệng à? Chút nữa về ăn cơm đội lại cứng hàm không nhai được đâu. Gần buổi chiều phạm công đức lại mò ra bè nứa nhìn vào mấy cái xô có mấy con cá đang bơi y chép miệng vì biết cái nghề nghề kéo vó bè chỉ hợp với mấy ông già hoặc là những lần trời mưa to, còn mình thì chẳng kiếm được là bao. Chỉ tay về phía trong làng y phân tích nếu muốn bắt được nhiều cá, theo y mình chuyển bè lứa vào gần đầm nước ngày xưa các cụ. Thích lánh xa mọi người Thế nhưng y cóc sợ Giá như có cái hồ Ngay gần chợ làng có cá Y cũng mang vó bẻ ra đấy mà kéo Anh à, chuẩn bị lên mạng ngược Bè nữa này giao cho chú tiếp quạt Lúc đó tùy chú định liệu thôi Hết giờ làm việc ngoài ủy ban Phấn thọt không vội về nhà ngay Gã đứng cổ vũ cho chủ tịch và phó chủ tịch xã Giao đấu vài set bóng bàn Kể từ ngày ông Nghĩa về hưu Ông chủ tịch mới phát động phong trào thể dục thể thao Để làm gương cho cán bộ ủy ban Ông lấy một cái bảng gỗ kê làm bàn đánh bóng Ở ngay phòng họp ủy ban Trụ sở mới rộng rãi hơn so với thời còn mượn đình làng Duy nhất có chiếc điếu cầy vẫn góp mặt qua hai đời chủ tịch Từ dạo nghe phong phanh Ông Mạnh, phó chủ tịch xã sắp được chuyển lên huyện công tác Tê hy vọng tưởng tắt bỗng le lói trở lại Phấn thọt biết mình không có tài cán gì nhiều Nhưng gã tự hào vì gia đình chính sách, bản thân là con liệt sĩ, lý lịch cũng đẹp không kém gì những người khác. Vẫn biết việc đề bạt phải trông đợi ở trên huyện, nhưng trên đó sẽ căn cứ vào tờ trình giới thiệu của đảng ủy và chính quyền xã. Do vậy, gã hết lòng, lấy lòng ông Bí Thư. Rồi lại quay ra đón ý ông chủ tịch, biết việc này thành công, gã mừng còn hơn là thấy cha mình chết đi sống lại. Đợi cho hai vị lãnh đạo kết thúc ván đấu Phấn thọt rót hai cốc nước trẻ xanh mang ra mời Gã tiếc vì di chuyển khó khăn Chứ nếu không gã sẽ tham gia mọi kỳ cuộc Để hòa đồng cùng mọi người Nếu như ông Mạnh tính vốn xòe xòa dễ gần Ở chiều ngược lại ông Tâm lại là người kín kẽ Không nên mọi đường đi nước bước đều khó đoán Khi hai vị lãnh đạo ra về Phấn thọt khóa cửa phòng họp Và cổng trụ sở ủy ban để về nhà Gã thực hiện lấy lòng cán bộ Theo cách mưa dầm thấm lâu Bởi vì xét cho cùng hiện nay Lứa cán bộ ủy ban Có thể kế cận được vị trí đó Chắc cũng không ai có đủ thâm niên bằng gã Tạm gác lại những mô mô thủ đoạn Gã quay về nhà để chơi cùng với thằng cu con Có lẽ quyết định lấy vợ Khiến cho gã thay đổi không ngờ Giờ đây gã sống có trách nhiệm hơn hồi xưa Thậm chí gã cũng không kiêng nể Khi sẵn lòng đoạn tuyệt quan hệ hòa hàng Với mụ khuyên Bởi gã quan tâm Bảo vệ cho vợ con mình trước Làng đông sảnh Có bốn xóm bao gồm đông đoài thượng hạ Các cụ trước gọi là thôn Lâu dần dân làng gọi thành xóm Sau này đến đận cải cách Bà Tám có chuyển ra ngoài bãi dựng nhà Trải qua gần hai chục năm Làng có thêm xóm bãi với hơn chục nóc nhà Nhưng nhiều người thuận miệng Gọi đó là xóm quá phủ Cái lối thuận miệng gọi tên Đã thành lệ từ xưa Hiện nay trên văn bản hành chính Làng thuộc địa phận xã thống nhất Còn tên xóm thì vẫn giữ nguyên Nếu như người xóm đông tự hào Vì có ngôi chùa làng Được gọi là trung tâm Người xóm đoài tự hào Vì sản sinh ra nhiều bậc quyền thế Hồi trước từ tránh tổng cho đến lý trưởng Đều là người thôn này Riêng bà con thôn thượng Luôn ngẩn cao đầu Bởi những người học cao đỗ đạt vinh hiển Hầu hết đều là người ở đây Không có niềm tự hào như vậy Thế nhưng bà con ở thôn hạ hơn người ở chỗ giàu có ức vạn. Ngày trước người giàu nhất làng còn hơn cả cụ tránh tổng là người xóm hạ. Ngày nay người sắm con xe máy Honda rồi tậu vô tuyến to như cái tủ. Không ai khác vẫn là ông hùng cựu bí thư, một người con của xóm. Mặc dầu các cụ nhiều đời là dân xóm hạ nhưng gia da cảnh của phấn thọt không lấy gì làm dư giả Thậm chí thời cải cách ruộng đất, chiếc xanh đồng lành lặn nhất còn giữ đến bây giờ. Đó là phần chia quả thực do ông nội gã nhận được. Bố gã lấy vợ chưa đầy năm đã tổng quân kháng chiến rồi hy sinh. Cho đến bây giờ còn chưa tìm thấy mộ phần. Nếu không bị tật ở chân, khéo gã được cử ra nước ngoài ăn học giống như những hạt giống đỏ khác. Nhiều lúc buồn bực trong lòng, gã thầm than thân trách phận vì sự thiệt thòi. Từ ngày có gia đình gã đã bớt bi quan hơn trước, dẫu biết thằng cu con chẳng phải con đẻ của mình. Nhưng gã hiểu. Nhờ vậy, lời cầu hôn mới nhanh chóng được chấp nhận. Đó là cái giá. Nó chấp nhận được bởi vì trẻ con dù sao thì cũng chẳng có tội tình gì. Ngồi chơi cùng với con trai trong lúc vợ nấu cơm, phấn thọt, ngắm thằng cu vì liên tưởng đến những gương mặt ở trong làng. Y cũng nhiều lúc tò mò vì không biết nó là giọt máu rơi của dòng họ nào ở làng Đông sảnh Buổi tối khuya, khi đã dỗ con ngủ say, Cô Hường vừa quạt cho con, vừa bàn với chồng. Cô từ lâu đã không muốn đảm đương cương vị hội trưởng hội phụ nữ. Tiếng là nhàn, thế nhưng mất thời gian mà không làm được những việc khác. Ngày trước khi từ chiến trường quay về, cô Hường đã từng đề đạt đến việc tham gia sản xuất tại hợp tác xã. Nhưng lúc đó lãnh đạo xã không chấp thuận. Bây giờ nhà có con nhỏ, thu nhập của hai vợ chồng không đủ chi tiêu. Cô muốn bỏ qua công việc hữu danh vô thực để tham gia sản xuất. Thấy chồng ngẩn người lắng nghe, cô Hường lấy ngay một ví dụ sinh động. Nhà có vườn nhưng không có lấy nổi vài cọng rau. Chồng nhà có chuồng nhưng cũng không nuôi đôi lợn. Có bu mà cũng chẳng thấy có đôi gà. Như vậy thằng cu sẽ thiếu thịt và trứng. Khéo rồi đến lúc suy dinh dưỡng. Đó là còn chưa tính đến một việc. Nuôi lợn tuy vất vả nhưng lại có thêm khoản tiền bỏ ấm. đều mà hai vợ chồng làm ngoài ủy ban... Không từng mơ ước tới. Đã khuya cho nên phấn thọt không bắn thuốc lào. Gã mở chiếc hộp nhôm đựng sợi thuốc lá. Sau đó đặt lên tờ giấy mỏng. Giải đều sợi thuốc. Chậm rãi quấn điếu thuốc rồi ngồi lửa châm hút. Không phải gã chưa từng nghĩ đến việc vực dậy kinh tế gia đình. Tuy nhiên lực bất tòng tâm. Do bao năm nay gã chỉ biết đến mô hình kinh tế tập thể. Cái ghế phó chủ tịch xã đang rất gần trong tầm tay. Gã sợ người vợ vượt rào. Vun vén cho cá nhân Biết đâu lúc đó Nó lại khiến cho cấp trên Bày tỏ ý kiến Như vậy hóa ra bao năm phân đấu Lại thành ra công cốc Giết một hơi thuốc đến tóp cả má Phấn thọt nhắc Hai vợ chồng đều là đảng viên Nếu mà làm ăn Cái kiểu cá thể nhỏ lẻ Như vậy là đi ngược lại chủ trương của nhà nước và cấp ủy Ô hay Em xin xuống đội sản xuất của hợp bác xã Nó vẫn là tập thể Còn việc trồng rau nuôi con lợn hay đàn gà, việc đấy thì người ta có cấm đâu. Nhưng, nhưng mà như thế vẫn vẫn tính chân trong chân ngoài. Hương khẽ thở dài, cô thấy hễ bàn đến việc gì đều bị chồng gạt đi. Hình như cái bóng của tập thể quá lớn, vì thế chồng cô không dám vượt qua. Cho đến bây giờ, việc dũng cảm nhất chồng cô dám thực hiện đó chính là chấp nhận cưới cô, dù biết đứa trẻ trong bụng chẳng phải là con mình. Sau đó, việc mắng lại con mụ khuyên là thần buôn chuyện của làng Do được chồng bao dung độ lượng Cô Hường đã gạt nước mắt trôn vùi mối tình với Phạm Công Binh Cô hiểu rõ cuộc đời không phải lúc nào cũng là bản hòa ca Khép lại mối tình đã đủ cay đắng Nhưng cô được làm mẹ, đó là điều tuyệt vời nhất Khi bế thằng bé con trên tay lúc mới sinh xong Cô biết hạnh phúc của mình phải đánh đổi bằng nước mắt và nhiều hơn thế Sau đám cưới có phần vội vã Dù không yêu chồng Nhưng cô biết mình phải quý trọng và biết ơn Bởi đó là người đàn ông đã chìa tay cho hai mẹ con cô Trong phút giây tuyệt vọng nhất Biết chồng không thích làm việc Mang tính cá thể hương nằm ôm con Khẽ ru bằng những câu ca dao đầy ẩn ý Em về cắt giả Đánh tranh Chặt che trẻ lạt cho anh lợp nhà Sớm khuya Hòa thuận đôi ta Hờn này gác tía Lầu hoa một mình Chưa muốn chui vào màn ngủ ngay Phấn thọt cuốn thêm điếu thuốc nữa Rồi ra hè ngồi hút Gã biết mang tiếng là cán bộ xã Thế nhưng bao năm vẫn nhà tranh vách đất Sẽ khiến cho vợ con thậm khổ Không cần so sánh đâu xa nơi phố thị Cuối tuần này là cả làng có điện Đến lúc đó sự giàu sang hay bẩn hàn Sẽ được ánh điện soi tỏ Hết rồi thời tắt đèn nhà ngói Cũng như nhà tranh Khi dân làng trầm trồ thán phục Ngôi nhà bề thế của ông Hùng cựu Bí Thư Mặc dù điện lưới chưa kéo về Nhưng tiện nghi đắt tiền đã được mua sắm đầy đủ Là kẻ bao năm theo sát Vị lãnh đạo đó Cả ngỡ ngàng vì sự thay đổi chóng mặt Không dám công khai nhận xét Gã hiểu rằng lời nói Không hẳn lúc nào cũng đi đôi với việc làm Tấm gương liêm khiết của ông cựu bí thư Đã rơi ngay lúc Hết quan hoàn dân Chỉ có điều ông ta là dân giàu Trong khi nước còn chưa mạnh Như kẻ đứng giữa ngã ba đường Không biết rẽ bên nào Phấn thọt nửa muốn công nhận Có những con ma đeo xả cột Đã hạ làm công quỹ Một nửa khác gã tin rằng Đó chỉ là luận điệu của những kẻ có dã tâm Muốn lan truyền thông tin nói xấu cán bộ Lúc chuẩn bị chui vào màn đi ngủ, phấn thọt thấy có ánh đèn pin chiếu lăng loáng qua cửa sổ, theo cách bật tắt ba lần. Gã nhận ra ngay tín hiệu, cho nên vội vàng bước ra ngoài cổng. Hai cậu dân quân trẻ đeo trúng súng vừa nhìn thấy phấn thọt, liền thay nhau nói, Bà, ba ba Cao Anh, hôm nay mình có thể cất vó được rồi. Ờ, ờ, thế à? à, các cậu, các cậu đợi tới vài phút. Phấn thọt nhanh nhẹn quay vào nhà đeo chiếc xà cột Mặc dù chắc là không phải cần đến Nhưng gã thích đeo cho oai. Khi vừa cầm chiếc đèn pin ở trên bàn Từ trong màn có tiếng của vợ gã bọng ra hỏi chồng Khuya rồi còn đi đâu à, Tôi tự đi kiếm chức phó chủ tịch xã cho mình Ngồi đợi mấy bố lãnh đạo Có mở mùng thất sáng 5 Giò đã mất ngủ cả đêm Ngay khi tiếng gà bên hàng xóm vừa cất tiếng gáy Mụ khuyên đã thức dậy Bắt đầu một ngày mới Sống một mình trong căn nhà dù không quá rộng Nhưng mụ thấy trống trải vô cùng Hôm trước Bị cảm lạnh do tắm đêm Trong lúc sốt cao Mụ lo sợ rồi mình chết khô chết héo chẳng ai biết Nhớ đến trận ốm đó Mụ nguyền rùa kẻ khốn nạn giấu mặt Đã khiến mụ phải bị bõm trong đống phân hôi thối Cảm giác đó khiến mỗi một lần nhớ đến Mụ vẫn còn dùng mình kinh hãi Giờ đây Bình tâm ngồi ngẫm lại Mụ thấy làng đông sảnh Đúng là hỏng về phong vận Điều này làm cho mọi giá trị đảo lộn Vốn là người không tin vào những thứ mê tín dị đoan Thế nhưng sau lần gặp những hồn ma bóng quế Của Lão lý Tình ở gốc cây gạo Tự dưng mụ thấy sợ Bởi vì người cùng ma Bây giờ không còn ranh giới Nếu không còn âm dương cách biệt Thì đó chẳng phải là mặt vận hay sao pha xong cốc nước muối Mụ khuyên ngậm một ngụm Rồi ngửa lên trời xúc miệng Bất ngờ con mụ tí béo cùng hội buôn chuyện hớt hải chạy vào. Vừa vào đã thông báo cho trỏa. Rồi ôi! Rồi ôi bá! Cứ ăn no ngủ kỹ quá! Bá không biết là có chuyện kinh thiên động địa rồi! Đang ngơ ngác, không hiểu chuyện không đầu không đuôi. Mụ tí béo nói ngay. Cậu phấn thọt đêm qua đã liều mình xông vào nhà mụ tám. Ở ngoài xóm quá phủ cuối cùng đã tóm ngay được cái tổ con chuồn chuồn. Hóa ra là mụ tám, hành nghề đồng bóng, đống khăn chầu áo ngự đã bị tịch thu Đáng đời đáng kiếp các loại mê tín dị đoan Bất ngờ trước tin sốt dẻo, nhưng mình lại biết quá chậm Mụ khuyên dậm chân bình bịch rồi chửi thánh tiên nhân cái thằng thọt Vụ quan trọng như thế mà không báo với mụ một tiếng Suốt mấy năm vừa rồi, chính mụ đã nghi Vợ lẽ của lão lý tình hành nghề mê tín dị đoan Ai ngờ, nó còn to gan bày ra cái trò đồng cốt quàng xiên Trên đường, hai người đàn bà rảnh rỗi mò ra ngoài ủy ban xã để dòm tận mặt những kẻ đã hầu đồng để thỏa chí tò mò. Mụ tế béo háo hức kẻ, hóa ra trong số những người dự lễ ngày hôm qua còn có sự góp mặt của bà Soan, vợ ông Nghĩa, cựu chủ tịch xã. Ngoài ra, còn có cả mấy bà mấy mẹ hay đi dự meeting của xóm, nhưng chỉ tiếc là không thấy mặt con mẹ nếp, kẻ thù truyền kiếp của mụ khuyên. Chắc do sống ở làng bên lại có con nhỏ. Bởi vậy mẹ đó không tiện ghé về dự lễ. Đứng ở bên ngoài trụ sở. Dù kiễng chân ngó qua cái ô thoáng của bức tường rào. Tuy vậy mụ khuyên cùng với mụ tí. Vẫn không thấy những người bị bắt tố hôm qua ngồi ở chỗ nào cả. Trái về hình dung của mụ. Mấy con mụ đó phải bị xích tay. Đầu tóc rũ rượi, Nó gần giống như cái đận. Mụ khuyên bị con đi nếp tẩn cho một trận rào trước. Sau đó sẽ ra phải ngồi ở trụ sầu ủy ban Cô cúi đầu mở viết tường trình Đang loay hoay tìm cách để chui vào trong Mụ khuyên bất ngờ thấy người cháu họ Liền vẫy dối rít Rồi mụ hỏi dồn rập Này, này, ra đây Ra đây, ra đây bá bảo này Thế, thế tình hình thế nào? Hả? Tình hình thế nào? Con mụ vợ lẽ lão linh tình ngồi ở đâu? Sao đêm qua mày như thế? Mà mày trả báo bá một câu Khác với sự vâng dạ thường ngày, phấn thọt nghiêm mặt nói rành dọt từng từ. Ý cho biết đây là trụ sở ủy ban, chứ không phải là cái sân kho hợp tác để mà buôn chuyện. Các bà mau với đi về đi, bởi sắp đến giờ gõ kẻng rồi. Không moi được thông tin gì từ thằng cháu họ, nhưng buổi sáng hôm đó, mụ khuyên đã thu lượm được nhiều tin tức. Từ nhiều nguồn khác nhau, hóa ra là bà Tám đã bí mật lập điện thờ ngay tại nhà từ lâu. Do vậy, ngày ra mùng một đều tiến hành làm lễ. Ngặt nỗi đêm qua, điểm mặt các con nhang đệ tử Phấn thọt đâm ngại Vì toàn là những phụ nữ thuộc gia đình chính sách Cho nên khó giải quyết Sau khi tịch thu hòm khăn trầu áo ngự Gã dục hai cậu dân quân Bưng nốt bức tượng thờ Tuy nhiên không người nào dám mạo phạm Tới các vị thánh mẫu Biết việc này quá tầm xử lý Phấn thọt yêu cầu mọi người về ủy ban xã ngồi một đêm Do vậy, tin tức mới lan ra khắp cả làng Lúc thế hệ thống loa thông báo việc kiên quyết bài trừ mê tiến dị đoan, mụ khuyên cười mãn nguyện vì sự nghi ngờ bấy lâu của mụ đã thành sự thật. Những người đa nghi nhất cũng phải tâm phục khẩu phục, chứng minh là mụ nói chính xác. Sau cơn mưa trời lại tạnh tạm quên đi những lần bị kẻ khác ra tay vì lời nói của mình. Hôm nay mụ khuyên thấy tâm trạng của mụ phấn khởi hơn nhiều. Thay vì nấu hai bữa làm một như mọi ngày, mụ mua cặp bánh do về chấm mật, ăn để tự thưởng công. Ngồi trong ngôi nhà vắng vẻ thưởng thức món khoái khẩu. Mụ khuyên nhầm tính, như vậy là con mụ tám xong đời. Giờ đến lúc mụ tính sổ con đĩ nếp. Bởi mối thù hai lần dính đòn của nó, mụ không bao giờ quên. Nghĩ đến sự trở mặt của thằng cháu họ, nhớ đến vụ bị lão chồng và gãy răng. Nguyên nhân bắt nguồn chính là từ con đĩ hường vợ của thằng Thọt. Mụ khuyên biết, nhiều kẻ thù như vậy, chắc là mụ sẽ phải chọn để tỉa dần từng đứa, cho chúng nó sống dở chết dở thậm chí sống không bằng chết như cha con nhà lão thuận. Ăn xong hai cái bánh giò chưa kịp cầu nước, mụ khuyên đã thấy mụ tí béo vác mặt sang bên nhà để mà namu hớt. Dạo ơi, con mụ tám ăn lộc của người âm thật đấy. Bắt lúc đêm tưởng là sẽ giải lên huyện, ai dè vừa được thả về rồi, loạn quá. Bà không nghe cậu tại ngoại để hầu trà. Chưa xong đâu, cứ đợi mà xem. Buổi chiều làm xong công việc thấy trời còn sớm, mụ khuyên vượt qua nỗi sợ hãi, đi phăm phăm ra ngoài xóm quá phủ. Mụ muốn tận mục sở thị xem cái điện thờ mê tiến dị đoan. Ban ngày dù có ánh nắng chói trang, yếu bóng vía thì mọi người vẫn biết là không có hồn ma bóng quế nào lai vãng cả. Lũ quả hay đậu ở trên cây gạo Cũng mải miết đi kiếm ăn chưa về Niềm vui ngắn chẳng tày gan Vừa bước qua những viên đá mấp mô Mụ chạm mặt ngay với thằng Phản Động Đang cởi trần Từ bè nứa đi về làng Con đường nhỏ ngoài bãi cho nên tránh không phải dễ Thằng Phản Động có vẻ như không biết sợ là gì Vừa nhìn thấy mụ Đã cất giọng mỉa mai Cả bạn ấy từ sáng còn có thịt quả Bà có sơi thì tôi phần cho một con Mang vậy mà nấu cháo Không muốn đôi co với cái thằng tù tội Bởi hiểu rõ câu thứ nhất Sợ kẻ anh hùng Thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân Cho nên mụ khuyên Bực tức quay về làng Lúc đi ngang qua cây gạo cổ thụ Mụ dùng mình nhớ lại việc gặp hồn ma Của lão lý tình dạo trước Giữa thanh thiên bạch nhật Mụ biết cũng không thể nào gặp lại hồn ma đó Nhưng thằng phản động Làm cho mụ chết khiếp Bởi vì ma hay người thì hai kẻ âm dương đó Cũng đều gây ám ảnh cả Như treo ngươi mụ từ đằng sau Tiếng của thằng phản động vẫn oang oang <cười> Ăn độn khoai sắn nhiều cho đến đói Trưa đến tối đã đi rình mò rồi đấy hả Giận tính mặt Thế nhưng mụ khuyên đành phải câm lặng bỏ về Mụ biết Thằng phản động chắc là nghe ai nam mô hớt Do vậy nó thù và tìm cách gây chuyện với mụ Dù chưa ngó được vào cái điện thờ trá hình của nhà bà Tám Nhưng mụ vẫn hả hê, bởi bà đó bị tịch thu hết hòm khăn chầu áo ngực Mụ vui như thế, chính mụ mới là người lập được đại công. Khi lối húi nấu ăn, mụ khuyên sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Chính mụ mách cho phấn thọt những nghi ngờ của mình về bà Tám. Hồi đó mụ khẳng định là có hoạt động mê tín dị đoan. Nào ngờ thằng cháu họ mất dạy, nó biến thành lý thông, cướp công của thạch xanh. Mẹ bố tiên sư cái quân, khốn nạn thế chưa lệ Bước ra từ gian bếp trời nhá nhem tối Nhưng mụ khuyên vẫn nghiến răng Chửi cha tiên nhân thánh họ thằng thọt Ba que sò lá Vợ chồng chúng nó đúng là Các loại trời sinh một cặp Đi từ ngoài ủy ban về Khuôn mặt của ông nghĩa Hôm nay cứ như đanh sạm cả vào Ông không ngờ là thành quả bao năm gây dựng của mình lại bị bà vợ phá bỏ trong dây lát Ngày xưa thời còn làm chủ tịch Ông là người có chủ trương Chỉ đạo quyết liệt công tác bài trừ Mê tín dị đoan Hồi đó có tay sáu chuyên xem bói và cúng lễ bị ông đã cho dân quân gô cổ điệu về ủy ban. Sau đó lập hồ sơ cho đi cải tạo. Những tưởng mọi tệ nạn đã được bài trừ tận gốc. Nào ngờ bên ủy ban đã bắt được vụ hầu đồng ở ngay xóm Quá Phủ. Bà vợ ông là một trong những con nhang đệ tử có mặt. Bây giờ thì ông hiểu vì sao. Vợ mình lại hay lặn lội ở ngoài đó. Ông biết việc nhà không sao quản được. Thế thì còn nói gì việc? quản thiên hạ. Nếu còn làm chủ tịch xã, ông sẽ cho ngay giải cả cái đám đồng cốt quảng xiên đó lên phố huyện. Nhưng tiếc là vị chủ tịch mới lại có suy nghĩ khác. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, họ đã bắt con mẹ Tám viết bản kiểm điểm, rồi mới thả về. Bởi xét cho cùng thì mấy người bị bắt ngày hôm qua, đều là gia đình chính sách, làm căng quá đâm ra vướng. Bước chân qua cánh cổng khép hờ, thấy vợ đang ngồi băm bèo nấu cám. Ông Nghĩa cởi áo sơ mi treo lên mắt Rồi bằng một giọng gai gắt Ông nói Đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ Bà có biết là tôi hôm nay nó phải muối mặt thế nào không? Giời ạ Đầu hai thứ tóc rồi Mà còn u mê mãi không tỉnh như thế Bà Soan dùng dừng tay lại ngước lên nhìn chồng Bà biết việc bị dân quân và đám cán bộ ủy ban ập vào Tối ngày hôm qua sẽ phiền phức Nhưng bà cảm thấy mình không làm gì sai Bà không hề sợ hãi Đợi cho chồng nói xong, bà thông thả giải thích, mỗi người đều có một đức tin của mình. Bao năm nay ông sống chết với đức tin của ông. Bà có phản đối đâu, bây giờ bà sống với đức tin của bà thì cũng chẳng có gì là sai. Nhưng mà, nhưng mà, bà phải nhớ mấy cái trò đó là một trò mê tín dị đoan, nó cần phải dẹp bỏ. Từ giày trở đi tôi cấm nha, tôi cấm bà tha tượng hay là ảnh lai căng về thở nha. Tôi dẹp hết, tôi dẹp hết. Chỉ tay vào bức ảnh to treo ở giữa nhà Bà xoan bắt bẻ Mấy lão đó có phải là người Việt của mình đâu Tổ tiên họ Nguyễn Văn cũng chẳng phải Ông động vào bức tượng và ảnh thờ Thì bà cũng dẹp ngay cái đó xuống Bao năm chỉ đạo chiếm đình phá chùa chưa đủ ấy sao Bây giờ hoàn dân rồi mà ông vẫn còn muốn làm những cái điều ấy Bà Bà ăn phải bỏ mê thuốc lú của cái bọn đồng cốt rồi Bà Soan khẽ thở dài, nhìn lên đường dây điện cùng với bóng đèn, cứ chờ đấu nối mãi. Lấy nhau gần 40 năm, đây là lần đầu căng thẳng của đôi vợ chồng già. Những sự mâu thuẫn đã tích tụ âm mỉ từ lâu, bây giờ đã bùng cháy. Chứng kiến ông chồng luôn luôn áp đặt suy nghĩ của mình đến nỗi con cháu nó còn phải xa lánh. Về hưu rồi nhưng vẫn không bỏ được cái thói chỉ tay năm ngón. Bà Soan quyết định làm một cuộc cách mạng ngay trong chính ngôi nhà của mình. Bà sẽ dọn ra xóm bãi Ở cùng với người con gái Bởi vì bà thương cô quên quá Chồng cả chục năm vẫn lẻ loi một bóng đi về Người ta nói cái tuổi Nó đuổi cái xuân Bà không muốn con mình phải sống cô quả đến già Dẫu biết ở làng Đông Sảnh Hiếm khi vợ chồng già Chia tay nhau Bởi mọi người vốn ưa sự yên ổn Dù là tạm thời Ai cũng sợ rồi người làng người ta đánh giá cho Thông ra người ta dị nghị Đâm ra ảnh hưởng đến con cái Tuy nhiên bà Soan lại nghĩ khác, sống bên người chồng ích kỷ và vô tâm bấy lâu đối với bà như thế là quá đủ. Bà cần phải dành thời gian để chăm sóc con gái như vậy còn có ích hơn nhiều. Buổi tối không nấu ăn như mọi ngày, bà Soan bưng lên một đĩa khoai lang luộc. Bà muốn ông chồng giả thưởng thức những thành quả đánh đu trên cánh võng. Còn riêng bà đã dành niềm tin nơi cửa võng tại điện thờ của bà Tám. Nhiều nhà đã trôi vào màn đi ngủ sớm, bà xoan vẫn cứ khép cổng, đi về phía xóm hạ. Bà thấy nhiều người trong làng tuổi đã ngoài 40 con đàn cháu đống Việc đẻ nhiều có lẽ là do buổi tối không có việc gì làm, họ đi ngủ sớm, đông con, cho nên cái nghèo cái đói nó như là một cái vòng lợn quẩn, chẳng thể nào mà thoát ra được. Một nguyên nhân nữa nhưng không ai dám nói ra, bởi vì họ bị sợ quy cho là phản động. Đói nghèo, nó còn bắt nguồn từ chính những vị lãnh đạo, có tâm nhưng thiếu tài. Nhiều lúc, những chỉ đạo của họ còn gây ra thiệt hại gấp nhiều lần của bọn phá hoại. Bước chân đến cửa nhà ông cán bộ, phấn thọt, vừa lúc hai vợ chồng chưa đi ngủ. Bà xoan từ chối vào trong nhà vì chẳng muốn ngồi lâu. Đứng từ ngoài sân, bà nói vọng vào cho hai vợ chồng cùng nghe. Cậu phấn lên nhớ, quan nhất thời, dân phản đại. Đêm qua cậu đưa dân quân ập vào nơi chúng tôi làm lễ Sau này rồi tôi sợ Cậu sẽ bị quả báo như mấy ông cán bộ đời trước đấy Không cần nhắc Nhưng tôi nghĩ là cậu cũng hiểu Mặc cho kẻ từng làm cờ đèn kèn trống Dưới thời của chồng mình Còn đương chức chủ tịch xã Đứng thộn mặt ở trong nhà Bà Soan quay về với sự thanh thản hiếm có Những gì cần nói Bà hôm nay đã nói ra hết bà muốn những kẻ như phấn thọt bớt đi rình mò lén nút bởi còn nhiều việc liên quan đến nổi cơm của mấy trăm nhân khẩu ở trong làng đó là việc cần kíp hơn rất nhiều ngày trước khi những vị cán bộ dỡ các hoành phi câu đối và bức đại tự của đình làng phá bia có chữ nho cũng như là dỡ mái ngói của ngôi miếu thờ đã khiến cho đời sống tâm linh ở làng bị trì trệ ngày nay dù thời bình Không còn mong ngóng tin người thân ở nơi chiến trường Nhưng cuộc sống khó khăn làm cho người ta muốn Có một nơi để bấu víu Tuy nhiên việc bài trừ mê tín dị đoan quyết liệt Thậm chí có phần thái quá của chính quyền Vô hình chung nó khiến cho mọi người cảm thấy hụt hẫng Không hối hận về việc tham dự buổi lễ hầu đồng Bà Soan chỉ muốn đến một ngày nào đó Bà sẽ được đường đường chính chính ngồi dự đủ 36 giá đồng Mà không bị chính quyền làm khó dễ Đợi cho con trai ngủ say Cô hưởng vén màn Bước ra ngoài hè nơi chồng cô đang phì phèo Hút điếu thuốc lá tự cuốn. Cô biết chồng mình không phải là người có tâm địa xấu xa Thế nhưng cái ghế phó chủ tịch Nó làm cho chồng cô thay tâm đổi tính Đêm qua nghe chồng nói Sẽ tự đi kiếm cái chức phó chủ tịch xã Khiến cô giật mình Cô sợ Dạng cán bộ vô oan giá họa cho người khác Nhưng hóa ra chính chồng cô lại đi phục kích Bắt buổi hội đồng ở nhà bà Tám Vốn là người đã từng nhiều lần góp mặt ở đó Cô đồng tình với những lời cảnh báo của bà Soan Bởi những người vô thần như chồng cô làm sao có thể hiểu được Ngồi xuống bên cạnh chồng Hường nhẹ nhàng nói Bác Soan bác nói thẳng Nhưng cũng có nguyên do đấy Ngày trước hồi chưa lấy anh Chính em cũng thường xuyên đến dự lễ Đó là cách giúp người ta sống hướng thiện hơn Sống không vi phạm pháp luật là được rồi Hà tất gì phải dính vào mấy cái trỏ mê tiếng dị đoan như thế Chỉ tay lên bầu trời đầy sao hương kể cho chồng nghe Về những năm tháng đạn bom ác liệt nơi chiến trường Lúc ấy mọi người chỉ mong ước Có được những đêm bình yên không tiếng súng Ước là như vậy Thế nhưng cô và nhiều đồng đội trở về đời thường Có những chuyện chẳng thể nào giải quyết Bằng mệnh lệnh hành chính Bởi tâm linh nó vốn là một điều khó có thể lý giải được Ngay như việc cô bị người yêu cũ hiện về đứng ở đầu giường Nếu như không nhìn thấy thì liệu có ai tin được đâu Hường khuyên chồng hãy tập trung lo cho đời sống của bà con Đừng quá khắt khe quá kẻo sau này ân hận Cô cũng không quên kể lại Ở Quảng Trị có đền thờ một vị quan thanh liêm hết lòng vì dân vì nước Bà con mình sống có trước có sau Có nghĩa có tình Do vậy họ cũng sòng phẳng với những kẻ truyền đi hà hiếp rất lành. Thấy chồng im lặng lắng nghe, Hương khẽ đọc một câu ca dao mà cô nghe được ở trong đó người ta hay nói: "Yêu dân dân lập đền thờ, hại dân dân đái ngập mồ thối xương." Trời vừa hừng nắng, Hương tranh thủ phơi quần áo rồi làm đồ ấn sáng. Giai đoạn nuôi con mọn vất vả đã qua, người cô bắt đầu thon gọn trở lại. Người ta bảo gái một con trông mọn con mắt chẳng sai. Lúc cô dắt con đi nhà trẻ Chỉ cần nhìn ánh mắt của ông trung niên liếc trộm mình Cô biết là họ đang tặc lưỡi tiếc rẻ Chính tay quần thợ đấu hôm trước Nhìn thấy Hường đi ngang qua Chẳng hiểu là vì ghen tức hay ngứa mồm Đã chép miệng nói Đúng là bông hoa lại cắm bãi cứt trâu Có lẽ tay đó nghĩ phải như mình mới xứng Không buồn chấp Kẻ rảnh quá nói nhảm Hương gửi con xong thì bắt tay vào việc của mình Dù chồng cô chưa đồng thuận Nhưng cô vẫn muốn xin rút khỏi công tác phụ nữ Hiện nay vị trí cô nhắm tới, tùy sợ nói trước, bước không qua, thế nhưng cô là muốn làm chủ nhiệm hợp tác xã, bởi tay tiềm giỏi ăn, giỏi báo cáo nhưng không giỏi làm. Mặc dù quay về đời thường chưa lâu, thế nhưng điểm mặt 26 vị chủ nhiệm hợp tác xã toàn huyện, cô không thấy có một người phụ nữ nào đảm trách cương vị đó. Những cương vị lãnh đạo chủ chốt của các xã như là Bí Thư và Chủ tịch, nhất loạt đều do cánh đàn ông nắm giữ. Cô biết không phải là vì họ giỏi hơn phụ nữ, có lẽ do tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn hẳn sâu trong tiềm thức, bởi thế Hương cảm thấy bất mãn khi phải làm công tác phụ nữ. Thật tâm, cô muốn trở thành một người phụ nữ là chủ nhiệm hợp tác xã đầu tiên ở huyện. Nếu cấp trên tín nhiệm cũng như là bà con xã viên tin tưởng, cô quyết tâm sẽ làm cho công việc trở nên hiệu quả. Còn nếu như vị trí đó thuộc về phái mạnh, những khẩu hiệu bình đẳng nó chỉ là sự tô điểm cho thêm phần sinh động mà thôi. Mong muốn là như vậy nhưng hưởng biết không dễ Bởi nhiều năm nay ông chủ nhiệm hợp tác xã thường hay tham gia cấp ủy Sau một thời gian sẽ được đề bạt vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt Do vậy nói một cách công bằng Chức chủ nhiệm hợp tác xã là bàn đạp thăng tiến nhanh nhất Còn quá trình tiến hành công việc thì đó là vị trí mẩu mỡ diêu cua nhất Trong thời buổi đói kém Đã có dịp chứng kiến sự kèn cựa nhau để được ngồi vào vị trí đó Cùng nhớ lại ông chủ nhiệm đời trước đã thân bại danh liệt Vì bạo gan Động đến bào gạo Người ghi công đầu hạ bể không ai khác Chính là con mụ khuyên Hội trưởng hội phụ nữ tiền nghiệp Tay chủ nhiệm hợp tác xã Bây giờ gọi mụ khuyên là thím Do vậy cũng không loại trừ Đó là kẻ mưu hèn kế bẩn Đã từng va chạm với mụ khuyên Bây giờ lại thuộc hàng cháu dâu Ở trong họ Vì thế hưởng quyết định giữ im lặng mọi chuyện Nếu thông tin hé lộ ra Hẳn cô sẽ bị bừng dập Trước khi nhìn thấy vị trí chủ nhiệm hợp tác xã Trưa nay lên huyện họp Cô sẽ ghé qua trao đổi cùng với đồng chí Chủ tịch huyện xem sao Bởi vì đồng chí ấy là người dám nghĩ dám làm Và trưởng thành từ những năm tháng chiến tranh Phòng làm việc của vị Chủ tịch huyện rộng rãi thoáng ngoát Chiếc quạt trần điện cơ Đang chạy êm êm Dù không phải lần đầu ghé vào đây Nhưng Hường vẫn hồi hộp Vì những điều cô sẽ nói ra Sở dĩ cô không phát biểu công khai Tại cuộc họp bởi vì cô e ngại Lãnh đạo xã thống nhất không hài lòng Do không đúng với chủ trương Đợi cho đồng chí chủ tịch huyện Uống xong chén nước Hường bắt đầu báo cáo Cô nói thẳng là người nông dân làm ra hạt thóc Mà ăn không đủ no Bữa ăn vẫn phải độn thêm khoai thêm sắn Duy nhất hơn bà con trên hàng phố Là vườn nhà luôn sẵn rau Điều hợp lý Bất hợp lý ở chỗ Nuôi lợn là phải cân cho hợp tác xã giá rẻ Phần tranh mới được dùng Tuy nhiên, người còn không đủ no thì lấy đâu ra được đàn lợn béo. Nhà nào nuôi thêm được vài con gà, họ cũng đâu dám thịt ăn dù thèm. Bởi bán con gà sẽ chi dùng được nhiều việc. Khi hợp tác xã, có đủ chuồng trại chăn nuôi, sưởng dệt chiếu cùng với những cánh đồng bờ sâu ruộng mật. Tuy nhiên, một vụ được mùa sẽ gánh cho hai vụ mất mùa, cuối cùng đói vẫn hoàn đói. Trả lời những câu hỏi... Của đồng chí chủ tịch huyện Hương khẳng định Cách làm việc hiện nay đã lỗi thời Do vậy mọi người không hăng say sản xuất Người nào cũng dồn tâm huyết vào mảnh ruộng phần trăm Khẳng định là một điều quá vô lý Làng đông sảnh là một làng thuần nông Thế nhưng bây giờ nhà nước Vẫn phải xuất kho cứu đói Cô e rằng tình trạng này Khiến cho bà con xã viên chẳng còn muốn ra đồng Nói theo cách nói của các cụ Hiện nay cuộc sống đang trong Tình trạng phú quý giật lùi Không còn chiến tranh, nhưng cán bộ vẫn viên vào việc do hậu quả chiến tranh để lại để bao biện cho những việc làm thiếu trách nhiệm và làm việc kém hiệu quả. Không mấy khi được cán bộ cấp dưới báo cáo đúng thực trạng. Vị chủ tịch huyện Trầm Ngâm suy nghĩ dù muốn giao cho Hường đảm trách vị trí chủ nhiệm hợp tác xã thế nhưng ông cần phải lấy ý kiến của tập thể trước. Khi tiễn hưởng ra cửa Ông chủ tịch huyện cảm kích bởi vì hiện nay, dưới cơ sở, chính là cần những cán bộ trẻ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm như cô. Ngay chiều nay họp thường vụ huyện ủy, ông sẽ trao đổi thêm với những đồng chí khác. Hương cứ về chuẩn bị tinh thần. Trên đường đạp xe từ huyện về làng, dù chưa biết kết quả của cuộc họp chiều nay, Hương vẫn ghé qua chợ huyện mua hai sâu cua đồng về để nấu canh cho bữa chiều. Món cua đồng ngon lại rẻ hơn thịt Nhưng vẫn đảm bảo đủ chất Riêng thằng cu con sẽ có một quả trứng gà tầm bổ Trước khi bắt nồi cơm lên bếp Cô sẽ thả quả trứng vào nồi Lúc cơm vừa chín là cu cậu lại có quả trứng ăn Với những người phụ nữ đã yên bề ra thất Cuộc sống và hạnh phúc của họ Chính là nụ cười Và sức khỏe của chồng con thế thôi Dù làm cán bộ Hương cũng chẳng phải là ngoại lệ Cuộc sống vốn khó khăn Do vậy cô phải nghĩ Món đổi bữa hàng ngày Nhưng trong khả năng của mình Quan trọng là thằng cu không bị suy dinh dưỡng Sau bữa tối ngày hôm đó Nhờ vào chén rượu thuốc Do Hưởng đã ngâm từ trước khi sinh con Không đợi nổi đến chương trình đọc chuyện đêm khuya Của Đài Tiếng Nói Việt Nam Chồng cô đã chui vào màn bế thằng cu Cho nằm sát tường để dấm mẹ cùng vợ Việc công tác hội Việc nhà Rồi việc chăm con Đã cuốn Hưởng đi Thời gian cuối năm với nhiều lo toan khiến người ta bận rộn hơn. Trước một cái Tết đang cận kể, những người phụ nữ bắt đầu việc đi mua dần từng thứ một để lo có một cái Tết đủ đầy. Hương cũng không ngoại lệ. Buổi chiều cơm nước xong xuôi cô tranh thủ cho con trai ăn trước bởi vì sợ một chút nữa lại cắt điện. Dạo này buổi tối có khi mất điện vài lần. Do vậy, những chiếc đèn dầu vẫn chưa bỏ xó. Thói quen bao năm Thêm dầu khêu bấc và lau sạch bóng vẫn được lặp lại Còn bóng đèn điện Nhiều khi nó còn tối tù mù hơn cả đèn dầu Tranh thủ lúc đợi chồng về ăn cơm Hương lấy dổ đựng len ra để đan Cô muốn con trai có cái áo len Phối màu xanh đỏ mặc diện tết Còn mấy mét vải tiêu chuẩn Sẽ may tặng chồng một bộ quần áo Cho ra da dáng ông cán bộ ủy ban Cô thận trọng Nâng niu những giây phút hạnh phúc của gia đình Bỏ ngoài tay hết tất cả những lời đàm tiếu Bởi câu nói Chồng tôi áo rách tôi thương Chồng người áo gấm Sông hương mặc người Họ đâu có yêu thương gì Vẫn chỉ là rằng đầu môi chót lưỡi Để lừa gạt những người phụ nữ nhẹ dạo mà thôi Sau khi no sôi chán trẻ Cái lũ ấy nó lại chẳng quất ngựa truy phong Đang mãi suy nghĩ Nghe tiếng mở cổng Hương biết là chồng đã về Cô dọn dẹp chuẩn bị ăn tối dù hơi muộn so với ngày thường Bước chân vào trong nhà Phấn thọt tháo xà cột ném vào góc nhà Khác hẳn mọi lần gã thường treo ở trên cột Như vậy ngộ nhỡ có khách đến chơi Không cần giới thiệu họ biết là nhà có người làm cán bộ Lo xa vậy thôi chứ làng đông sảnh Có ai còn lạ gì phấn thọt từ thời cờ đèn cần trống Còn khách phương xa Như mong muốn thì chắc là phải đợi đến lúc gã lên làm cán bộ huyện mới có Khi đó may ra mới được tiếng khen. Nhưng sự đời đấu dễ như vậy. Ngoi lên làm quan xã, chưa được. Mơ làm quan huyện thì chỉ là viện vong. Thấy vợ nhìn như giò hỏi. Phấn thọt bực mình nói ra như ấm ức trong lòng. Hóa ra câu ấy lại đưa thằng tiềm chăn vịt lên làm chủ nhiệm hợp tác xã. Khiến cho bao gia đình đói dã hỏng. Bây giờ lại đặt nó vào ghế phó chủ tịch xã. Làng này coi như là đã đến hồi mặt vận. Khói đời đúng là tốt lễ dễ van, bảo sao người dân lại gọi sau lưng là lũ ma đeo xả cột chẳng oan. Đang nghe chồng nói cho hạ giận, thế nhưng Hương vẫn phải cố nhịn không dám cười. Bởi ở Ủy ban xã hiện giờ có mỗi chồng cô đeo xả cột chứ ai. Biểu tượng quyền uy một thời dù không phải là họ hàng, thế nhưng tay tiệm và chồng cô có dây mơ dễ má. Tay đó có họ về đằng nhà ông Bức cho nên gọi mụ khuyên là thím. Chồng cô có hỏi về đằng nhà mụ khuyên, do vậy cũng không thể coi như người dân. Lúc chồng cô giéo tay tiệm là thằng chăn vịt cũng có nguyên do. Ngày trước tay đó học hết cấp 2, sau đó bỏ ngang, ở nhà đi chăn vịt. Sau một thời gian chẳng hiểu làm sao, lại được vào dân quân xã thay vì nhập ngũ. Con người sướng khổ có số là thật, bởi vì nếu như tay tiệm lên trước phó chủ tịch xã, thì đúng là không công bằng cho những người Đổ xương máu nơi chiến trường Vẫn biết công tác cán bộ Luôn được đem ra họp bàn trong bóng tối Những người dân thấp cổ bé học Mong gặp được người có tài Có đức Mong là như vậy Nhưng nào ai biết mà ăn cổ Nói ra rồi không khéo Lại bị quy là phản động Hoặc là tư tưởng có vấn đề Tập một ngụm dậu thuốc Phấn thọt vẫn chưa thôi bực tức Vì trượt mất ghế phó chủ tịch Hóa ra bao lâu này gã phí công Lấy lòng ông Bí Thư và ông Chủ tịch Trước mặt gã Họ cười nói thân thớt Nhưng sau lưng Là những màn đi đêm của tay tiệm Khiến người không biết quỷ không hay Gã nhộ ngộ ra nhiều điều Thế nhưng chỉ là chân cán bộ quen Sống cảnh trên đe dưới búa Gã đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt Biết mình không có tiền Không người nâng đỡ Hôm nay gã chính thức tỉnh mộng Vì đã hiểu rõ nhân tình thế thái Đỡ lấy bát cơm từ tay của vợ Phấn thọt nhận xét tiếp Đúng là một lũ ăn hại đái nát được làm cán bộ Trước chủ nhiệm hợp tác xã bây giờ Do thằng quân lò gạch đảm trách Một thằng xuất thân là thợ đấu Sau đó đi cai quản lò gạch Tự dưng lại làm chủ nhiệm hợp tác xã danh giá Khéo những thừa dụng tốt của xã Sau này lại biến thành hồ đấu Trả mấy nỗi Dục chồng ăn cơm nốt cho nóng Thường quên mất buổi nói chuyện của đồng chí chủ tịch huyện về vị trí chủ nhiệm hợp tác xã. Nhưng câu nói của chồng kéo cô về với hiện thực ngỡ ngàng. Hóa ra ông chủ tịch huyện cũng chẳng thoát đổi cái bóng quá lớn của tập thể. Việc chăm chú lắng nghe của ông giống như là hình thức an ủi cho nhiệt huyết của cấp dưới. Mọi việc sau đó lại đâu vào đó quay về đúng với nếp xưa. Thất vọng và chán nạn Hương cảm thấy không thể nào Tiếp tục đứng trong một quần máy cũ kỹ Và lỗi thời như thế này mãi được Cô tiếc Thời gian vì phải làm những việc không thiết thực Trái ngược Với người chồng luôn mộng Làm phó chủ tịch xã Để cho Oai, Cô muốn đảm trách vị trí chủ nhiệm hợp tác xã Bởi vì thực tâm cô muốn thay đổi Phương thức sản xuất kém hiệu quả Chỉ có điều là giờ đây Cô đã hiểu Bản thân mỗi cá nhân chỉ như là một con ốc vít trong cả một quần máy nặng nề và cồng cành. Do vậy, có cố thì cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Đêm khuya biết chồng chưa ngủ được vì ấm ức vỡ mộng, Hương nhẹ nhàng phân tích. Do chồng sức khỏe không được tốt, cho nên hãy chú tâm làm việc ở ủy ban, cho đến ngày về nghỉ chế độ, thế thôi. Bây giờ phải thực hiện chân trong chân ngoài, chứ nếu không thì còn đói dài phải cứu mình trước khi được người mong người được người cứu tuần tới cô sẽ xin rút khỏi chức hội trưởng hội phụ nữ làm gì tiếp theo cô sẽ cân nhắc kỹ nhưng nhất quyết cô sẽ không làm cán bộ sau lần phải ngồi ngoài ủy ban cả đêm đã vậy còn phải viết bản kiểm cam kết không tái phạm việc hành nghề mê tín dị đoan bà tám quay về thắp hương trên ban thờ bà tự tay bóc mấy tờ niêm phong ở mấy pho tượng Dẫu biết chính quyền đã bắt đầu cử người theo dõi sát sao Nhưng bà không vì thế mà trùn bước Nghĩ đến mấy bộ khăn trầu áo ngự cùng với chiếc hòm bằng gỗ quý Bà thở dài tiếc nối Bởi đó là bao nhiêu tâm huyết mới có được Từ ngày chồng chết do lên cơn đau tim Hãi hùng bởi những màn đấu tố Cây đó là việc con trai hy sinh ở chiến trường B Bà tự nguyện dành chọn phần đời của mình để hầu cửa thánh Đời vốn không chiều lòng người Việc tay phấn thọt cùng với hai cậu dân quân sông vào làm ô ấy điện thờ khiến bà phiền lòng. Mặc dù sau đó ông chủ tịch xã quyết định xử theo kiểu dơ cao đánh khẽ. Nhìn đi rồi nhìn lại, những người phụ nữ tham gia buổi lễ đều có chồng hoặc con hy sinh trong kháng chiến. Biết mình không thể sắm ngay một bức tượng. Sắm ngay một lúc những gì bị tịch thu, bà Tám quyết định chỉ dân đăng trả quả thực. Quan trọng là mọi việc đã có các mẫu chứng thực cho lễ mọn lòng thành của bà. Không còn hứng thú với việc kéo kẹt dệt chiếu ở dãy nhà cấp 4 ẩm thấp. Bà quyết định mở toan cửa nhà đón ánh nắng gió từ ngoài bờ sông thổi vào. Dù cả làng đông sảnh đã có điện, nhưng ở xóm quá phụ vẫn chưa được trồng cột kéo dây. Có lẽ họ chưa thấy việc đó là cần thiết. Đang lối hối quét dọn, thấy bà xoan sang chơi, bà tám bưng địa bánh quấn tự tráng. Mời ăn cùng cho vui Kể từ ngày bà Soan bỏ làng ra ngoài này ở cùng với con gái Mấy người phụ nữ thường xuyên qua lại Khiến cho cái xóm nhỏ nó không còn u buồn như trước Món nước chấm bánh quấn do bà Tám tự tay pha Không thể thiếu một chút tinh cả cuống mới tròn vị Giá như ở trên Hà Nội Người có điều kiện sẽ ăn kèm với mấy miếng chả quế Bà Soan vừa ăn vừa nhận xét Tác cụ nói chí phải Ở đời có thực mới vượt được đạo Dân còn đói đến ù cả tai Thì làm sao có thể nghe những điều cao siêu Của mấy ông lãnh đạo được Hiện nay càng ngày càng thiếu thốn Đận chiến tranh tuy bom rơi đạn nổ Nhưng dân chưa đứt bữa ngày nào Giờ hòa bình lập lại Mọi thứ thiếu thốn và khan hiếm Không nhẽ ngoài Bắc phải chuyển gạo vào nuôi trong la Nam Biết bà Tám ít đi đâu ra khỏi nơi thờ tự Bà xoan nói nhỏ Bà nghe ở ngoài chợ người ta nói câu Miền Nam nhận họ Miền Bắc nhận hàng Chẳng thế mà mấy ông cán bộ đi công tác miền Nam Đều mua hàng cật lực Bà Tám vẫn băn khoăn vì sao Hòa bình rồi mà người ta còn đói Bà Soan nhận xét thẳng Cái kiểu làm tập thể ai, Khổ quá cha trùng không ngay khóc Cứ như thế này ấy. Rồi có mà còn đói to Ngày như cái đợt mưa bão vừa rồi Tôi bị bõm nội ruộng thu hoạch được Mấy bao thóc mầm Bao cho công sức Coi như là đổ đi hết. Không đói mới là lạ. Ngó vào gian điện thờ vẫn hương khói nghi ngút. Bà Soan viết biết việc hầu đồng không thể diễn ra. Thế nhưng việc thắp hương lẽ nào mấy ông cán bộ lại ra bạt cấm đoán. Đáng ra những phò tượng bị khuân đi. Thế nhưng hai cậu dân quân chắc sợ gánh nghiệp. Cho nên nhất quyết không làm. Bài học nhãn tiền từ dạo trước nhiều người bây giờ vẫn nhớ. Kể từ ngày bỏ nhà cửa vườn tược chuyển ra ngoài bãi sống, bà Soan tự nhiên thấy thoải mái lắm. Ở đây bà phụ giúp con gái chăm đôi lợn cùng với hơn sào đất trồng ngô. Ngoài bãi đất phù xa bồi đắp cho nên chồng ngô hay chồng rau đều tươi tốt. Nước tưới đi quá vài bước ra sông là có. Buổi đêm gió từ sông thổi vào mát rượi. Không chịu cảnh ấm ức khi sống cùng người chồng bảo thủ. Bà cùng con gái có nhiều thời gian tâm sự. Biết con mình vẫn ngại vượt rào Do đang là giáo viên Bà xoan khuyên thật lòng Phụ nữ được làm mẹ là hạnh phúc vô bờ Sống thanh bần đến cuối đời Chỉ là bà giáo già về hưu Nếu không kiếm được tấm chồng Thì chí ít cũng phải có lấy đứa con Để nương tựa về sau Vạn bất đắc sĩ có thể bỏ việc dạy học Về làm ruộng Khuyên con gái Là như vậy Thế nhưng trong lòng bà Vẫn muốn con gái mình có được một tấm chồng Bởi một mình nuôi dạy đứa bé Nó đâu có đơn giản đâu Ngặt nỗi Dù con không nói ra Thế nhưng bà hiểu Những người đàn ông con bà hay tiếp xúc họ Đều đã yên bề ra thất từ lâu Gần trưa cô giáo quyên Từ trên trường huyện về Dừng xe trước cửa nhà bà Tám Cô giáo tháo dây buộc cái bô bu gà đằng sau Nhưng bên trong còn Có một con chó đen còn nhỏ Bé con chó trao cho bà Tám Cô dặn bà Nuôi con này canh nhà khỏi lo Sau vài tháng nữa nếu như đám dân quân đi dình mò Nó sẽ sủa và đuổi cho bọn đó đi đấy chạy mất cả dép Thế con chó hết bao nhiêu tiền để tôi gửi cô giáo đây Không phải tiền nông gì đâu Bá nhớ luyện cho nó Ăn xâm sơ cho nó quen Chứ còn bé cho ăn thịt ăn cá rồi sau này khó nuôi đấy Ngồi ăn trưa cùng mẹ mình Quên buồn bã kể lại việc bà mẹ chồng vừa gửi đơn tố cáo con dâu, không chịu phụng dưỡng. Trong khi chính bà cùng với mấy người con gái luôn gây áp lực. Đồng chí hiệu trưởng có gợi ý hết năm học sẽ xin phòng giáo dục điều chuyển cô về gần làng. Như vậy cả cô lẫn ban giám hiệu không lâm vào cảnh khó xử. Biết con gái đã lỡ mất cơ hội về dạy tại trường làng. Nguyên nhân bởi sự nguyên tắc của chồng. Bà xoan ủng hộ con gái chuyển khỏi trường huyện. Dù sao, nhà thông gia cũng ở ngay gần đó. Như các cụ đã từng nói, làm gì thì hãy khuất mắt trông coi là được. Con gái bà từ ngày về đây sống, trộm vế bắt đầu có da có thịt do không phải lo đối phó với ba cô em chồng tai quái và bà mẹ chồng già cay nghiệt. Xét về cả tình và lý, con bà để tang chồng 7 năm đã là quá đủ. Giờ là lúc phải bước sang một trang mới. Không bị ai làm phiền Gắp cho con gái miếng trứng trắng Bà Soan khuyên nhủ con gái Đừng mặc bộ quần áo tối màu Trông nó già trước tuổi Lần này cất lợn xong Ra ngay phố huyện May vài bộ hoa Dù sao thì người đẹp bị lụa Mình còn trẻ tội gì mình không đẹp Mẹ thấy bảo á, Vải từ trong nam chuyển ra Thấy nhiều mẫu đẹp lắm Nhưng Mặc diện rồi cho lợn ăn cũng phí Không lẽ ra đứng cùng làng đợi người ta khen chiếu lệ chả bốn nhà chị Chỉ được cái giỏi cãi mẹ mẹ Mùa lấy mấy bộ mặc cho nó thay đổi Sau trận mưa rào Lúc tối cả xóm bãi được thưởng thức bản hòa ca Của các loài côn trùng Và ếch nhái từ ruộng ngô vọng lại Xen vào đó có tiếng quả kêu từ phía cây gạo Khiến cho bầu không khí yên tĩnh mọi ngày bị phá vỡ Thấy tiếng thở đều đều của mẹ Biết là bà đã ngủ say Cô quên vén màn bước xuống giường Trong đêm tối cô lặng lẽ Chải tóc cho gọn Rồi sau đó đẩy cánh cửa Bước ra ngoài Từ nhà cô phải lộn lại vào trong làng Rồi men theo bờ ruộng Dẫn sang làng bên cạnh Nơi cô có hẹn với người mình ưng Sau nhiều đêm rằn vặt suy nghĩ và đắn đo Cô quyết định Phải có một đứa con Như mẹ mình đã khuyến khích thời con gái khép cửa bước đi dưới ánh trăng mờ bà xoan thở phào nhẹ nhõm bà vừa mừng vừa lo vì những lời nhỏ to khuyên nhủ con như mưa dầm thấm lâu nhưng bà lo vì không biết con mình liệu có chọn được người tử tế bởi cháu bé vẫn bị ảnh hưởng từ gen nhà nội ngủ chập chờn không sâu giấc cả đêm lúc trời gần sáng bà xoan nghe tiếng nhẹ mở cửa bước vào Bà lại nhắm mắt thở đều đều Nhưng trong lòng của bà có hy vọng Có lẽ giờ này sang năm là bà có cháu bé Buổi sáng lúc con gái đi dạy học Trước khi ra đồng theo tiếng kẹn Bà xoan có ghé vào ngôi miếu đủ nát để thắp hương khấn vái Từ phía xa chuông chùa vọng lại Nghe nói ngôi chùa làng đã có sư về trụ trì Như vậy đời sống tâm linh sẽ đỡ hơn trước Mặc dù ngay sau đó tiếng loa chuyển thanh oang oang thông báo Lịch lấy nước đổ ải Át cả tiếng chuông Trên đường ra sân kho hợp tác Bà Soan gặp mụ khuyên đi ngược lại Vừa nhìn thấy nhau Bà này vội nói ngay như sợ ai cướp lời Hóa ra thằng phản động Kéo vó bè ngoài đấy chỉ là cái vỏ bọc Nó đừng hòng lấy vải thưa Để che mắt thanh Mụ đồ rằng Nó được cài cắm ở lại Làm rắn điệp nằm vùng Con đi nếp ngày xưa lấy mổ ma lão kính ra làm bình phong bây giờ xem đấy chưa đứa con gái càng lớn mặt lại càng giống lão hùng cựu bí thư mụ đã nói rồi mà nào có ai thèm nghe còn một cái chuyện này nhá em là em chỉ nói riêng vì là chỗ quen biết nhá ông nghĩa nhà bà về hưu đâm ra thế nào mà lại đổ đốn đấy tối nào em cũng thích tổ tôm chán cả ở nhà lão phạm công huyện đây vừa sáng bành mắt đã bị mụ chuyên buôn chuyện nói tổng tộc cứ như là tháo cống vào mặt Bà Soan ù tai nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên Bà không hiểu là mụ này Ngoài ăn và ngủ lúc nào Bởi phần lớn thời gian đều dành cho việc Đi dòm ngó vào việc nhà người khác Những thông tin hôm nay Chắc chắn chỉ cần đến chiều thôi Là lan đi khắp cả làng Mỗi lần gì tay nhau câu chuyện sẽ được thêm mắm Dặm muối cho phù hợp Với từng đối tượng Dù cực ghét cái thói ngồi lê đôi mách Nhưng bà Soan vẫn bình tĩnh đáp lời Chỉ tay về phía trụ sở ủy ban Bà mách khéo. Theo tôi những thông tin này vô cùng quan trọng. Hay là thôi thế thì bà viết lá đơn tố cáo rồi đến trao tận tay ông bí thư và ông chủ tịch đi. Giao xong giỏ cá cho cô Quyên, mối tiêu thụ hàng quen do ông anh trai giới thiệu, Phạm Công Đức lững thững ra sân kho hợp tác theo lệnh Triệu Tập. Biết mình không thể lấy lòng bà con xã viên do vết nhơ theo địch, do vậy Y xác định rõ là Y không cần phải nhún nhường ai cả Những gì Y gây ra đều đã phải trả giá một cách sòng phẳng Chưa kể gia đình Y tan nát Kể từ buổi cầm tờ giấy ra chải Y đã tính ở lại xứ Hà Tuyên để lập nghiệp Có thể chui sâu vào trong bản làng Kiếm một cô dân tộc Rồi sống một đời phiêu lãng Tuy nhiên Y cũng biết câu Chùa cháy, sư chạy được Nhưng chùa thì không Nếu bỏ đi biệt tích như vậy Còn cha còn mẹ, còn quê hương bản quán. Làm sao đành? Trên đường từ trại cải tạo về quê, Y đã nghĩ đến chuyện nếu như ở làng khổ quá, có khi bắt xe quay vào trong đà đẳng sống. Dù sao thì trong đó nhà nào chả có người bên quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Một thằng như Y đâu có gì là xa lạ. Chỉ đến lúc đứng thắp hương trước mộ của mẹ mình, Phạm Công Đức hiểu rõ việc phải chấp nhận đối diện cùng với dư luận. Đã không kịp di tản, y không thể buông hết để sống như một kẻ vong gia thất thổ. Sau hồi cảnh vang lên, Phạm Công Đức đứng trước mặt tay tiềm là chủ nhiệm hợp tác xã. Ngày xưa hai người cùng học phổ thông với nhau do học rốt cho nên tay tiềm không đỗ vào cấp 3 trường huyện. Trong khi đó Phạm Công Đức học xong cấp 3 liền thi đỗ đại học ở ngoài Hà Nội. Với một xã thuần nông còn nhiều khó khăn, Ngày đó, Phạm Công Đức được coi là tấm gương cho nhiều thế hệ đàn em noi theo và học tập. Sự đời éo le, giờ đây hai người bạn học cũ ở hai vị trí khác nhau. Do vậy, vị chủ nhiệm học tác xã To Mày nhắc y. Ngày đầu đi làm, sao không mặc cái áo vào cho lịch sự? Cởi trần trùng trục như thằng bắt lợn là thế nào? Xòe bàn tay chai sạm và khô giáp. Phạm Công Đức thản nhiên giải thích. Do cán bộ xã đã nói trước Loại người đang chịu quản chế ở địa phương Sẽ đi làm thợ đấu Ông chủ nhiệm có thấy gã thợ đấu nào Mặc áo làm việc hay không Vẫy tay gọi người phụ nữ đi ngang qua Chủ nhiệm hợp tác xã Nhờ dẫn Phạm Công Đức ra lò gạch Nói cậu quân giao việc chấm công luôn Bước đến chỗ tốt thợ đấu Đang ngồi uống trà Trước giờ làm việc Phạm Công Đức trao đổi xã giao vài câu Tay quân tổ trưởng nhắc luôn Ở đây làm việc tuy vất một chút Nhưng bù lại công điểm cao hơn những chỗ khác Xong sớm, nghỉ sớm Chả cần phải xin phép ai Đã nhiều năm vác đất đấu Ở trại cải tạo Gánh gạch từ trong lò ra ngoài Do vậy công việc này Đối với Phạm Công Đức cũng chẳng có gì bỡ ngỡ cả Trái lại Y vác đất Đi trên ván chân một cách thoan thoát Trung bình viên đất đấu nặng hơn 30 cân Nhưng một kẻ bạch diện thư sinh Có gần 10 năm lao động chân tay Giờ đây y chẳng thấy thấm vào đâu Hồi đó trong thân phận thằng tù Dù làm mướt mồ hôi cũng không được đồng bạc lẻ Bây giờ y làm việc lấy công điểm Tối về ra bó bẻ Kiếm thêm chút tiền bán tôm cá Sự khởi đầu như vậy Kẻ ra cũng tơm chán Lúc đám thợ đấu nghỉ tay ngồi uống nước Nhìn cơ bắp cuồn cuộn của Phạm Công Đức Tay Tổ trưởng Thán Phục Khen y thuộc dạng đúng là Châu Húc mà Gã kệ mẹ những thứ lý lịch vớ vẩn Có làm thì có ăn Khỏi bàn nhiều Lăn nát nước Phạm Công Đức nghe vậy Thì cũng chỉ cười cười gật gù Thế thôi Cuộc sống như thế đối với gã Hiện tại cũng là tạm ổn Mọi thứ còn lại Tính sau Hết tập 14. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.